Chào mừng các vị độc hữu đã quay trở lại với kênh Bass Audio. Tiếp tục hôm nay Bass xin gửi đến các đầu hữu tập 47 của bộ truyện Dực Kỳ Trừ Sĩ Đạo. Tác giả nham ngã Tiếu vào cộng đồng độc của mình là Bass Audio. Thì ở tập trước, minh chủ của Vô cực Hải Minh là Vô cực Võ Tôn dẫn theo ba cái tông cực giả tâm động thiên chi cảnh với là một đám võ giả cấp cao của Vô cực Hải Minh à cỡi ở bên trên một cái con danh ngư không này phải nói là một cái con à, thú cực lớn ha. Thì bọn hắn tiến đến từ châu để mà quyết đấu với Khương Trường Sinh. Bên cạnh đó thì à, phía cái tên à, Bạch Mi Lão Tổ gì đó thì cũng phát động à, thế công ở các chiến trường Đông Hải Vương Triều cùng với Đa Cảnh. Không là tiêu diệt toàn quân của Đa Cảnh. Nhưng mà minh chủ của Vô cực Hải Minh cùng với là mấy cái tên kia thì à, đã bị giết rồi. À. Còn cái con tranh ngư thì bị Khương Trực Sinh nhốt vào bên trong. À, đạo giới với phần các à, chiến trường Thì một chỗ không được sinh cho ăn một tên Thì cũng à, ngẫm hết cả đám rồi à, Hắn đã nhận được Ban thử sinh trồn phải nói là à, Rất là hậu hỉnh Một cái à, món bảo vật gọi là Chí dương thần quang Cái này có thể là um, Che giấu Tung tích rồi che giấu luôn lại Những tốn nhân quả gì đó nói chung là nhiều thứ lắm à, Ở cấp độ này Thì à, chưa hẳn là cái gì nhưng mà Sau này ở cấp độ càng cao hơn Thì nhân quả là một cái uh, Thực pháp cũng như một cái quy tắc Rất là khủng bố Mà còn có thể che đậy được Thì uh, phải nói là quá dữ rồi Rồi, vậy thì uh, tiếp theo mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào Bác xin mời tất cả các đậu hữu cùng với mình Đến với tập 47 của Bộ truyền dạy kỳ Trực sinh đạo Cố Trường Sinh ở tại trong phòng chờ đợi 3 ngày mới đi ra ngoài. Hắn đem tất cả các mảnh kim lân ngọc diệp đều liên hóa ngân chủ, tâm tình vô cùng thoải mái. Bạch Kỳ hiệp tâm đật và Dương Chu nghe được thanh đẩy cửa, lập tức quay đầu nhìn lại. Bản hắn trước tiên là vị dương thần thụ, trời nổi phía sau đầu của Khương Trường Sinh hấp dẫn. Bạch Kỳ lập tức đứng lên, muốn đến gần để mà xem xét. Sinh cũng không thèm để ý tới ánh mắt của nó, hắn đi đến phía dưới địa linh thụ, nâng lên vạt áo chậm rãi ngồi xuống. Chủ nhân à, cái, cái sau lưng của ngài là... Bạch Kỳ nhìn không được hỏi. Diệp tâm địch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy kỳ vật như thế. Khương Trực sẽ nói, Một cái trận chiến lúc trước để cho ta có lĩnh ngộ, đó chính là hư ảnh võ đạo của ta, liền giống như động thiên của các người vậy đó. Diệp tâm địch bừng tỉnh đại ngộ, tắm mắt nhìn chầm chầm chí dương thần quang như có đề suy nghĩ. Dương chu tiến đến gần, hưng phấn nói, Đậu Tổ à, đại cảnh sắp toàn thắng rồi, hai ngày này thường xuyên có vạn lý điều truyền về chiến báo, nghe nói tiền tuyến đề Hoàn toàn thắng, Một khi chiếm được Đông Hải Vương triều, đại cảnh sẽ lại là vượt lên một cái độ cao hoàng tội mới. Năm người của đại cảnh đối với tình hình chiến đấu bây giờ hắn rất là kinh hỉ. Khương Đỗ Sinh cười gời không nói thêm lời gì, bắt đầu liên công. Diệp Tâm Địch thì sợ quấy rầy đến hắn, lời cáo Dương Chu cũng tiến đến tập võ. Thời gian vào thu, chứng kiến Đông Hải Vương triều sụp đổ, Đại gánh điểm mấy chục chi đại quân, dùng khí thế chiếm đoạt sân hà công thành chiếm đất, thế không thể đỡ, chuyện báo liên tục không ngừng truyền khắp thiên hạ. Đông Hải Vương triều sụp đổ rồi. Mặc dù có thế lực hải ngoại thần bí duy trì, vẫn là gánh không nổi phong quá bá đạo của đại gánh. Tất cả mọi người ý thức được cuộc chiến vượng triều này phải là kết thúc, còn muốn ngắn hơn cuộc chiến vượng triều trong dĩ vãng. Thần Hoàng đế 24 tuổi danh chính cơ thiên hạ, tuổi nhỏ đăng cơ, tiếp nhận tiền thừa, võ lực cái thế bây giờ lại là thành lập công tích vĩ đại như thế. Các triều giống như là thấy được cái vị cảnh thế trong thứ hai quật khởi. Cuối năm này, Hoàng đế Đông Hải Vương Triều uống thuốc độc tự sát, hoàng thất đều là đi thuyền rời khỏi Đông Hải Vương Triều. Đến tận đây, không còn hoàng thất nữa. Khí vận của Đông Hải Vương Triều vỡ vụn, tai hại liên tiếp phát sinh các nơi trong thiên hạ, dẫn đến bước tiến các lộ đại quân của đại cảnh cũng không thể không gần lại. Thượng Thiên năm thứ 15, Hoàng đế Hội Triều... Tổ chức Thần hội Tân Sưng khó mà có được, dòng dõi phiên vương các châu đều đến đây bái kiến kinh thành phi thần náo nhật. Ngày Tân Sưng, hàng đế sớm đời hoàng cung để về trần lễ hỗ trợ đối phó quần thần. Hắn mang theo bầu rượu ngon, món ngon lên Long Khởi Hoang bái phỏng khư thư sinh. Thanh nhi Dương Chu đều có mặt, kiếm thần cũng đã trở về. Dương Chu lần lượt gặp hoàng đế có chút khẩn hờ, cũng may thái độ của hoàng đế đối với hắn cũng là rất tốt. Đình viện lúc này trở nên cực kỳ là náo nhiệt. Nghe Thận Thiên Hoàng đế giảng giải những chuyện ở bên trên chiến trường, tất cả mọi người đều cảm thấy thú vị, bao gồm cả Khương Trường Sinh trong đó. Bất tri bất giác, tiểu tử này cũng đã trưởng thành, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Khương Trường Sinh nhìn Thận Thiên Hoàng đế yên lặng suy nghĩ, Thận Thiên Hoàng đế còn trẻ, có lẽ thật có thể hoàn thành chí nguyện là thống nhất Long mạch lục mạch Đại Lục. Giữa thế theo xã nhật thần cung của đạo tổ, Đông Hải Vương triều nhất cử mà suy sập, cái kia gọi là vô cực minh gì đó không gì hơn cái này. <cười> Thần thiên hoàng đế cười to, sau đó, kính khương trực sinh một chắn. Diệp tầm địch lắc đôi chắn rụ khả nói, Vô cực hải minh vẫn là rất mạnh à, hoàng đế, một cái vị tứ động thiên mang theo ba cái vị tâm động thiên, cộng thêm một cái đầu cử thú, khổ có thể tưởng tượng. Người có thể tưởng tượng đội hình như thế là khương đai cớ nào không? Thần thiên hoàng đế sửng sốt, hắn tự nhiên biết thi châu gặp con kích. Còn là có con cá lớn gì đó có cánh bay lượn trên bầu trời, giống như đi ra từ bên trong truyền thiết thần thoại. Nhưng chiến đấu kết thúc rất là nhanh Hắn không có suy nghĩ nhiều Không nghĩ tới đội hình của Vô Cực Hải Minh Lại là khủng bố như thế Hắn không khỏi nhìn về phía của Khương Trường Sinh Kiếm thần cũng là động dung Ánh mắt phức tạp nhìn về phía của Đạo Tổ Đạo Tổ à Ngài không phải nói Ngài chỉ là tứ động thi hay sao Khương Trường Sinh khả thưởng thức một cái chén rượu Cười nói à, ha, Bội về với bụi Đất về dưới đất Trong ngày tân Sưng Há gì lại nói chuyện chấm chấm dứt dứt gì chứ Cái thái độ phong kinh vân đạm như thế để cho mọi người được tính phục. Thanh Nhi nhìn không được hỏi. Đạo tổ à Đồ vật sau lưng của ngài là cái gì vậy? Nàng đã sống muốn hỏi rồi nhưng một mực không có cơ hội mở lại. Khương được sinh dùng cái lý do đã nói trước đó tiếp tục qua lo, khiến cho bọn họ vì đó mà may mắn. Cánh giới vỏ đạo của đạo tổ đến cùng là cả bao nhiêu? Sau một đêm náo nhiệt, Khương rượu sinh lúc này tiến vào bên trong mong cảnh của mùa liên lạc. Mong cảnh chính là ở bên cạnh một cái bờ biển, mộ linh lạc thì đang ngồi bên trên một cái tảng đá nhô ra, mặt hướng về biển cả. tắm gọi phía dưới ánh nắng của tà dương, một bộ áo trắng theo dấu biển siêu động, phiêu vật mà sức trần. Khương trường sinh đi đến bên cạnh của nàng, nàng quay đầu nhìn về phía hắn, nguyên bản là thanh lãnh tiếu dung, lại trở nên một cái nụ cười sáng lạng. Trường sinh ca ca, người rút cuộc cũng tới rồi. Một liên lạc vừa nói một bên là chuyển ra một cái vị trí để nhường cho Khương trực sinh ngồi xuống. Nàng trước tiên mở ra chủ đề, nói Gần nhất thánh phủ xảy ra chuyện lớn, làm hạo thiên đã thức tỉnh một cái loại thể chất nào đó. Sau đó đi báo thủ cái vị thiên kiêu đã đột bị mùi của hắn. Nhưng mà thất bại, còn bị bức, phải rời đi thánh phủ. Bây giờ đang tàu ngộ tri sát, luôn đặt thiên nhai. ở thảm như vậy, Khương trực sinh lại nghĩ đến Khương la. Hai người này quả nhiên là không có sai biệt. Hắn kinh ngạc hỏi Lâm Hạo Thiên đã thức tỉnh thể chất rồi, chẳng lẽ còn không đủ để Thánh phủ động tâm hay sao? Đến lúc nào rồi, Thánh phủ còn không giữ lại thiên tài? Mâu Lạc Lạc lắc đầu nói, "Mâu thần chẳng qua là cái thứ nhất mà thôi, còn có một cái nguyên nhân, Lâm Hạo Thiên lại có huyết mạch của yêu tộc, chuyện này bị phong tỏa, ta cũng là nghe sư phụ nói, người làm sao lại có huyết mạch yêu tộc được chứ, thật sự là kỳ quái à?" Khương Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ, Thánh phủ tất nhiên là biết được trận đấu giữa nhân tộc với yêu tộc. Lâm Hậu Thiên này ẩn chứa huyết mạch yêu tộc, xác thực xem như là ngoại tộc. Lại thêm tranh đấu cùng với một cái tên Thiên Kiêu sức ra từ một cổ thế lực có quỷ cô thế. Chỉ có thể là từ bỏ hắn mà thôi. Ờ? Trước người không phải nói Lâm Gia cũng xem như là một cái đại gia tộc hay sao? xác thực là như vậy, nhưng Lâm Gia đã bị diệt rồi. Ta cũng là gần đây mới biết nha. Mộ Linh Lạc bất đức dĩ nói đối với Lâm Hậu Thiên có chút đồng tình. Nàng lúc này suy đón. Ta bây giờ nghĩ lại, trước đó thời điểm trường sinh cứu ta Hai cái con yêu vương kia liền là hướng về phía Lâm Hậu Thiên mà tới, nếu như yêu vật mạnh mẽ đều muốn ăn Lâm Hậu Thiên, vậy thì nửa đời sau của Lâm Hậu Thiên này liền là thảm rồi, cơ khổ cái đời, người cùng với yêu đều không tha cho hắn, hay thật là khổ mà. Nàng đối với Lâm Hậu Thiên này là không có hậu cẩm quá lớn gì, nhưng dù sao hồi nhỏ cũng từng quên biết, gặp hắn rơi vào cái thảm trạng như thế không khỏi thông thức, Khương được xin lúc này nói, vậy cũng là mệnh của hắn rồi, người lại chú ý tốt chính mày là được. Nên đột phá kim thân cảnh rồi Một linh lạc cực đầu nói Chậm nhất là 4 tháng Ta liền muốn nếm thử đột phá Khương trực sinh hài lòng cười một tiếng nha đầu này vẫn là rất để cho hắn yên tâm Mà lúc này tại một nơi nào đó Ở phía dưới đêm tối Mưa xà như trút nước sắm xét vang trội Trong rừng cây rậm rạp Lâm Hậu Thiên dựa vào một cái thân cây dưỡng thương Tay phải của hắn Hắn lấy phần bụng đang không ngờ chảy máu Dùng chân khí để muốn khép lại vết thương Mưa to, tưới trên người của hắn, hắn lộ ra chật vật quá mức dị thường. Hắn chậm rãi ngưỡng đầu, nhìn về phía mặt trăng, hiển lộ ra ở giữa những khe hở của rừng cây. vầng trăng kia bị lôi vân che đậy hơn phần nữa, chỉ lộ ra có một góc nhỏ. Lâm Hạo Thiên quên đi đào đớn bên trên trần thể, lâm vào bên trong, vô tận ngựa ngồn. Từng cái rương mặt mũi, căm hờn, đang ở trước mặt của hắn thoảng qua. Còn có những cái tộc nhân đã chết đi kia của hắn. Trời đất bao lạ! Ta rồi đi nơi nậu. Lâm Hậu Thiên tự mình lẫm bẩm, con người của hắn lúc này đã đổ lè, lấp lẽ hàng mang. Mặt của hắn chảy xuôi lấy nước động, không biết là nước mưa hay vẫn là nước mắt. Hắn cảm nhận được một cái sự cô độc trước đây chưa từng có. Lúc trước, hắn dùng báo thù là mục đích sống còn của mình, nhưng gia tộc của hắn là bị yêu tộc quý diệt. Cho nên hắn tại ở bên trong thi đấu của thanh phủ, điên cùng mà độ yêu, cũng là đang phát tiết lưỡi giận cùng với cô hận của mình. Sau này hắn phát hiện, Trên thân của mình cũng có huyết mạch yêu tộc, cả người kém chút là sụp đổ. Bây giờ, yêu vật thì muốn ăn hắn, nhân tộc thì đang không ngừng riêng giết hắn. Hắn trở thành một cái đứa con rơi đáng thương nhất giữa thiên địa này. Hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ ủy khuất, nhưng cái lộ ủy khuất này không thể nào phát tiết ra được, bởi vì không người nào có thể hiểu hắn, cũng không có người nào có thể nghe thổ lộ. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên suy nghĩ tới cái vị cao nhân thần bí, Đã hai lần của hắn, ở bên trong thi đấu thánh phủ kia. Từ sau khi gia tộc bị quỷ diệt, chỉ có cái vị cao nhân này đối tốt với hắn. Nhưng hắn đến nay cũng không biết cái vị cao nhân này là ai. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Cao nhân sẽ dị của hắn là bởi vì huyết mạch của sau Có lẽ cao nhân cũng không phải là người. Lôi mình từng trận, Lâm Hậu Thiên Lâm vào bên trong suy nghĩ miên mang. Dần dần, cơn buồn ngủ giống như là nước trị triệu bao phủ toàn bộ ý chí của hắn. Hắn thật sự là mệt mỏi quá mệt mỏi rồi. Không biết trải qua bao lâu, Lâm Hậu Thiên cảm giác của người đang vỗ cái mặt của mình. Hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, phát hiện trước mặt của người, bị dọa đến đột nhiên bồn về sau, kết quả là đụng trên thằng cây. Người, người lại! Lâm Hậu Thiên trầm giọng hỏi, hắn đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Một cái tên đạo sĩ đứng ở phía trước, đỉnh đầu của đạo sĩ kia tắn ra cường quan, tựa như là một cái vần mặt trời nhỏ, để cho người ta nhìn không rõ ràng hình dáng của hắn Người là người hay là yêu Lâm Hậu Thiên quát lên Hắn lần đầu tiên nhìn thấy nhân vật như thế Vậy mà khiến cho hắn không nhìn được hình dáng Không phải là người Vẫn luôn muốn gặp ta hay sao Đối phương cười hỏi Nga tính vô cùng trẻ tuổi Nhưng lại hắn nói lại để cho Lâm Hậu Thiên Giống như là bị sát đánh toàn thân rung đẩy Hắn cô nén xúc động hỏi Người ờ, ngài... ngài chính là người thật mỹ để cứu ta À Vì sao ngài muốn cứu ta Có phải ngài biết được thân thế của ta hay không? Của ngươi chẳng qua là nhìn ngươi thưởng mắt, ta cũng không biết thân thế của ngươi. À, ngài gặp ta, cứ làm sao có thể có ngươi bởi vì thử mắt, liền cuốn khá hai lần. Vậy ngươi có tin duyên phận hay không? Lâm Hậu Thiên bị hỏi khó, không biết nên trả lời như thế nào. Khương Trường Sinh lúc này nói. Chuyện ngươi gặp phải, ta đã biết cả rồi. nghe vậy, Lâm Hậu Thiên cúi đầu nắm chặt hai quả đấm. Thánh Phủ không muốn ngươi yêu tộc truy sát ngươi. Ngươi nhìn như không có chỗ dung thân Nhưng ta có thể cho ngươi một chỗ Ở nơi đó không có thành kiến Lời của cư trượt sinh Để cho lâm hậu thiên ngẩn đầu Hắn vội vàng hỏi Chỗ nào Cư trượt sinh nói Đi về hướng bắc Ra biển Nhảy vọt đến một cái vùng biển Một mực cứ tiếp tục đi về hướng bắc Đi ngang qua thiên hải Thì chính là đại cảnh Ta ở đại cảnh chờ ngươi Chỉ cần ngươi không làm nhiều việc ác Làm sát cửa vô tội Ta nguyện thu lưu ngươi Bảo hộ cho ngươi cả đời Lâm Hậu Thiên một mặt bao la mờ mệt Thiên hải Đại cảnh Hắn chưa từng nghe qua Khương Trường Sinh nâng tay phải lên Ngón trỏ chỉ dịp phía hắn Ngón tay bắn ra từng cái hình ảnh thu nhỏ Chính là đủ loại chiêu thức Tất cả đều tràn vào Ở giữa mi tâm của Lâm Hậu Thiên Lâm Hậu Thiên hơi quảng hút Thật lâu sau Hắn bỗng như bừng tỉnh Anh hắn chối mắt Giọt nước trên lá cây không ngừng nhỏ xuống Hắn quay đầu nhìn lại Cũng không có nhìn thấy cái đậu thân ảnh của người kia Lạ mình đang nằm mơ rồi Lâm Hậu Thiên tự mình lẩm bẩm Nhưng hắn đột nhiên phát hiện trong đầu của mình Nhiều thêm trí nhớ của một cái bộ võ học Cũ thần đấu chiến công Vẻ mặt của Lâm Hậu Thiên ngốc trệ Chợt nghĩ dựng lên mừng rỡ như điên Hắn đột nhiên tìm được mục tiêu Trời đất bao la Còn có người nguyện thu lưu hắn Đối phương của hắn hai lần Lại truyền cho hắn võ học Là một người có ân tình rất lớn đối với hắn rồi Đợt khổ không chung ta Ta liền đi đại cảnh Lâm Hậu Thiên cắn ràng tự nói Hắn quay người nhìn về hướng Bắc Ánh mắt tràn ngập kiên định Lòng khởi hoàng Khương trường sinh mở to mắt Trong mắt lộ ra vẻ chờ mong Lâm Hậu Thiên chính là tín độ hương quả của hắn Cho nên hắn có thể tin chứng cảm giác được Sau đó đi bóng mộng Lâm Hậu Thiên thật nhìn thật không đơn giản Nếu có thể nhảy vọt qua hải dương chạy tới đại cảnh Chứng minh hắn có đại khí vận trên người Thật là mô bản của nhân vật chính Ở trong mấy cái truyện nguyện nguy Thời điểm này cũng nên đầu tư rồi, Đại Cảnh vì sau muốn thống nhất cả Hải Dương trở thành Thánh Triều, vừa hay cần số lượng lớn thiên tài. Theo thần cổ đại lục tới Đại Cảnh, vừa đúng lúc rời xa yêu tộc Đại Họa, bất quá dọc theo con đường này tất nhiên là long đông rất nhiều, giống như là Tây hành thính kinh vậy. Khương trưởng sinh lại điều tra giá trị hương quả của mình một chút. Giá trị hơn quả trước mắt là 7.892.024. 6 năm từ sau khi đột phá, giá trị hương quả của hắn lại là tăng 700 vạn, tốc độ thật là nhanh. Khương trường sinh thông qua cảm giác phát hiện tính độ hương quả của mình giống như là nở hoa ở bên trên lông mạch đại lục. Trừ những chiến tích gần như là thần thội ra, còn có đạo tổ giáo Pháp Dương. Đạo tổ giáo chính là một cái giáo phái do tên hoàng tử của đại tệ thời duyên ngày xưa sáng lập ra. Ban đầu Khương trường sinh chỉ nói cho hắn lập quang ở bên trong đại cảnh, tên này lại chạy đến cả bên ngoài đại cảnh. Trong đạo tổ giáo này, tất cả đều là tín đồ của Khương trường Sinh. Số lượng đệ tử đã vượt qua ngàn, tính là quy mô gây gớm ưu trong phạm nhân đoài. Tài duyên tìm được biện pháp thiên hạ Thái Bình, kia chính là để cho các điều thiên hạ quy hàng tại đại cảnh. Thiên hạ nhất thống chính là cơ sở cho Thái Bình. Ngoại trừ Long mạch này lục ra, Khương Trực Sinh phát hiện tín đồ ở thiên hải cũng càng ngày càng nhiều. hắn đại khái tính tốn một chút, tổng số lượng giá trị hương quả của tín đồ đã vượt qua 8.000 vạn Hắn đột nhiên lại không rõ phương thức tính toán giá trị hương quả cụ thể. Mặc dù hệ thống sinh tồn là theo trò chơi kiếp trước của hắn thiết lập ra, biến thành. Nhưng trên bản chất chính là một cái loại lực lượng thần bí nào đó tạo ra. Hắn chẳng qua là biết được có cái loại công năng nào. Có lẽ một chút giá trị hương quả có thể là một người sáng tạo, cũng có thể là vài người cùng một chỗ sáng tạo. Chủ yếu là số lượng thấp hơn trọng chất hoặc là tích lĩa nguyện lực. Người thấp hơn cho hắn đều vượt qua 8.000 vạn. Mà những người kính sợ, sùng bãi hắn, sợ là đã nhiều đến mấy chục ước. Danh tiếng của hắn đã đi tới cái mức độ người nào trong thiên hạ này lại không biết ta. Mặc kệ như thế nào, giá trị hương quả tăng trưởng tốc độ cao là chuyện tốt, có thể làm cho Khương Trường Sinh tu hành càng chân thật hơn. Tiếp theo hắn là có thể yên bình một khoảng thời gian rồi, nhưng cũng sẽ không yên mình quá lâu đâu. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ. Vô cực khải minh mặc dù thảm bại, nhưng cũng không có chặt đứt nhân quả nó cách khác. Vô cực hải minh còn có thể để lại mầm tay họa Hắn cũng không lo lắng Thậm chí chờ mong có người mạnh hơn đến đột khích Đông Hải Vương Triều bởi vì khi vận sụp đổ Dẫn đến thiên tay ôn dịch không ngừng Ảnh hưởng tới tiến trình đại cảnh thu phục Thâm Chí cũng không ít chứa hầu quật khởi, phân liệt văn sơn Đông Hải Vương triều, bất quá ở trước mắt con sóng cả như là đại cảnh, tất cả đều là giấy. Thần năm thứ 16, Hưng Tiễn công kiếm hoàn thành Đông Hải Vương triều, nói cho Thiên Hạ biết, Đông Hải Vương triều đã chính thức tụ phải đại cảnh. Chư hầu còn lại dùng dập đầu hàng, bản đồ văn sơn đại cảnh mở rộng. Tháng 8, hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, đem thiên hạ chia làm 149 châu đến tận đây. Đại cảnh đã thành phương triều có địa vực bao la nhất ở bên trên đại lục, ý thế của Thần Thế Hoàng đế đã đạt tới đỉnh phong. Cảnh Thái Tông mở rộng gian sơn, cảnh văn đế lưu lại gấp bội. Cảnh Nhân Tông lần nữa mở rộng đại cảnh do cảnh Thái Tông lưu lại, mà Thần Thế Hoàng đế đã vượt qua cảnh Nhân Tông. Mở rộng gian sơn đến mức to lớn gấp mấy lần thời kỳ cảnh Thái Tông rồi. Vì củng cố dân sự xã tắc, Thần Thế Hoàng đế không tiếp tục để mà chinh chiến nữa, mà quyết tâm quản lý nội vụ. Số lượng lớn bạch y vệ hộ tống công tượng đi đến Đông Hải Vương Triều, chuẩn bị là tu kiến trường thống trận. Tấm ly bắt đầu trắng trận để mà xây dựng bến cảng, để mỗi một châu Duyên Hải đều có ít nhất hai cái bến cảng, đồng thời tổ chức đội tàu thăm dò Hải Dương. Ở bên trong ngự thư phòng, Thượng Thí Hoàng đế triệu kiến các thủ tướng tâm tỉnh, trong đó bao gồm các trận lễ. Trẩm chuẩn bị tái thiết lại các bậc cho Thiên Châu, các người cảm thấy thế nào? Thần Thiên Hoàng Đế hòa hưởng nói Lời vừa nói ra có người phản đối Cũng có người duy trì Thiên hạ này rất lớn Nên tăng thêm khắp Có thể làm như vậy liền mang ý nghĩa Sẽ có nhiều quan chức ra đời Mà lại sẽ là đè xuống phiên vương thiên hạ Các châu phủ lựa chọn như thế nào Nhất định là phải trận trọng cân nhắc Trần lấy đề nghị Bởi hả Việc này xác thật là bắt buộc phải làm Nhưng không bằng lại thả thêm một chút thời gian Dù sau ngày còn trẻ Còn phải tiếp tục mở rộng cương thủ mà Thượng Thiên Hoàng Đế cảm thấy thật là có lý, tạm thời buông xuống vấn đề này. Một tên đại thần mới lời nói. Bởi họ, theo dạng sơn chúng ta mở rộng, chúng ta bắt đầu tiếp xúc đến những thế lực không phải vương triều. Hướng Tây là chỗ mang di từ xưa đến nay, núi cao liên nguyên. Nghe nói có không ít cổ trọc ẩn đế sinh sống ở nơi đó, nhưng võ đạo của bọn hắn không hiểu. Trung bộ đi lên chính là chỗ yêu triều quả loạn, bây giờ yêu trọc có xu thế nhất thống Nghe nói dòng dõi của Bạch Trạch đã thành tụ yêu vương, yêu uy thạo thiên, tụ tập yêu vật đã đi đến mức độ không thể khinh thầu. Thần nghĩ rằng mục tiêu tiếp theo của đại cảnh không phải là các vương triều khác, mà là cái tụ yêu vương này. Thần thiên hoàng đế cười nói, thông yêu vương này bất quá chỉ là cả khung cảnh, không có gì đáng lo cả. Bất quá chỉ là cả khung cảnh. Đám đại thần yên lặng, mặc dù hết sức muốn đậu đen rau muốn nhưng lại là vô lực phản bác. Thần thiên hoàng đế lại nói, Sau đó Trẫm sẽ phái người đi thương lượng cùng cái vị yêu vương kia, nếu nó chịu thần phục đại cảnh, vậy cũng không cần đánh nó, nếu không phục, Vậy liền giết đi. Cẩm hiện tại cảm thấy rất hứng thú đối với Thiên Hải à. Thiên Hải? Đám đại thần đều là hai mặt nhìn nhau. Thần thiên hoàng đế lại mở lời. Trẫm chuẩn bị công chiếm các hòn đảo ven đường thông dự hướng Thiên Hải để chuẩn bị vì ngày sau đến số Thiên Hải. Còn về Long Mạch Đại Lục, hắn cảm thấy đại thế đã định rồi, còn lại đại tài Thiên Hàn nhất định không phải là đối thủ của đại cảnh. Thống nhất đại lục chẳng qua là vấn đề thời gian Hùng tâm của hắn đã thay đổi Thậm chí vừa qua Thái Tâm Hoàng Đế ngày xưa Hắn không chỉ muốn thống nhất Là mặt đất dưới chân mình Hắn còn muốn thống nhất cả Hải Dương Hắn muốn cho đại cảnh trở thành thánh triệu tiếp theo Hưng tụ ra nhân tộc thiên hạ Đối với đại họa yêu tập sắp đến Hắn không có thấy áp lực Ngược lại là vô tận động lực Nếu thánh triệu sắp đổ Đại cảnh sẽ có cơ hội Mặc dù ý nghĩa này hết sức là tự tư tự lệ Nhưng trong lòng của hắn không thể ngăn chặn được nó mọc rễ nảy mầm. Cẩm chứng vị thứ lập Võ phủ, Võ phủ tương đương với Thánh địa Võ Lâm, nhưng là cơ cấu lệ thuộc vào triều đình, địa vị cân bằng cùng với lục bộ, một châu bố trí một phủ, kinh thành bố trí tổng phủ. Con dân thiên hạ vô lận là sức sinh gì, chỉ cần tuổi còn nhỏ là có thể tiến vào Võ phủ các nơi nhận lấy bí tịch, người tiên từ sức chúng, Võ phủ có thể tự động tuyển nhận thành tích Võ phủ sẽ định ra, ở cái chỗ hàng năm cung cấp bao nhiêu thiên tài võ đạo. Thần Thiên Hoàng đế tự tin nói thào thào bất tuyệt tràn đầy hăng hái. Đây là hắn nghe Khư Trượng Sinh nhắn, thánh triều thiết lập ra phủ, hắn cảm thấy rất là không tệ, rít giận xuống tới. Đám đại thần thì kinh động như gặp phải thiên nhân, bọn hắn ý thức được đại cảnh là phải thay đổi lớn rồi. Bản chất của con người vốn là tư tâm tư lại, bí tịch võ đạo là tài nguyên cực kỳ trọng yếu. Các triều trong thiên hạ không có tiền lệ, công khai bí tịch cho thiên hạ đâu. Cái này ảnh hưởng đến lợi ích của các phái võ lâm. Cùng với là quyền quý các cấp, rất dễ dàng tạo thành gian sư rung chuyển. Nhưng do hoàng đế hiện thời tới định, thật đúng là có thể thành. Không cần phải bàn, đạo tổ cùng với kiếm thần không ra tay toàn bộ đại cảnh, không người nào là đối thủ của thượng thiên hoàng đế cả. Không một chút nào khoa trưng mà nói, bản thân thượng thiên hoàng đế đã là người mạnh thứ ba của đại cảnh rồi. Dù cho là phù nguyệt thế gia, tạo phản đi nữa, thượng thiên hoàng đế một mình cũng có thể là đơn hấp. Trần Lễ nhìn Thượng Thiên Hoàng Đế âm thầm khám khái. Đại Cảnh có ngày ấy cũng là phúc phận mà. Tựa hồ thiên mệnh một mực đang chú cố cho Đại Cảnh rồi. Ngoại trừ hai cái vị Hoàng Đế đầu, Thái Tông, Nhân Tông, Thượng Thiên đều là Hoàng Đế Hồng Tạp Vĩ Lực, cũng không có tham lam hưởng lạc. Mặc dù có đầu tổ duy trì, nếu xuất hiện hôn quân, Đại Cảnh cũng phải đình trệ mấy chục năm, thậm chí là lạc hậu. Thượng Thiên năm thứ 17 Bảy Võ Phủ đã bắt đầu thành lập ở các châu của Đại Cảnh Võ Phủ được sáng lập Kinh động cả thiên hạ Võ Lâm thóa mạ, bách tính cao hứng Thậm chí có phiên vương đưa ra phản đối Nhưng đều bị Hoàng đế đơn áp cả Hoàng đế hạ lệnh Ai dám trở ngại Võ Phủ tù kiến Một khi thẩm ra ra Nhà thì chém đầu, nặng thì liên lì củ tộc Trong lúc nhất thời Võ Lâm thần hồn nát thần tính Lúc này tại bên trong đền viện Lý Mẫn đang hồi báo sức ảnh hưởng của việc này Ta ngược lại, thật ra cảm thấy bởi hòa làm rất đúng, hú hồ thời điểm như thế, gió học được mở rộng, nhưng tuyệt học cũng ở trong tay của gia tộc cùng với một phái, cũng không có lời động đến căn cơ gió động của bọn hắn, chẳng qua là để cho võ đạo đại cảnh càng cường trịnh hơn mà thôi. Lý Mẫn một mặt kính này nói, Bạch Kỳ trận trắng con mắt, võ phủ này không phải là thánh phủ mà đạo tổ nói tới hay sao, tiểu quần đế này thật là giỏi à, chữ bậy thì chửi bậy, nó vẫn rất là bội phục thực thiên quần đế quyết đón. Có thể nhanh như vậy định ra cuộc giữa phổ biến. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Khương trực sinh một bên Nga, một bên nhìn chầm chầm Hoàng Thiên và Hách Thiên. Cuối năm ngoái, hai cái tên này đột nhiên bắt đầu miệng nói tiếng người, xem như triệt để hóa thành yêu rồi. Hiện tại thì hai con yêu miêu này đang luyện công. Yêu tộc tu hành vẫn như cũ, tương theo quy tắc của thế giới võ đạo. Kinh mạch của yêu thì khác biệt với người, cho nên công pháp cũng có sai lầm. Bởi vậy Khương Trực Sinh cải tiến công pháp của Vô Cực Võ Tôn Để chúng nó tu hành Trước mắt nhìn xem không có bất kỳ vấn đề gì lý Mẫn còn nhắc tới cái chuyện Hải Dương ở phía Nam Gần đây càng ngày càng có nhiều võ giả Lên thiền rời đi Đi tới thiên hải tu hành Đều sắp hình thành phong trào Khương Trực Sinh cười nói <cười> Cái này cũng là chuyện tốt Vừa hay trợ giúp đại cảnh khai chi tán diệp Sớm làm chăn điểm cho cái việc đánh số thiên hải nha Đánh xuống thiên hải Đại lục cũng còn chưa có thống nhất Bởi hạ lại có hồn tâm như thế sao Lý mẩn kinh ngạc hỏi Khương trực sinh lại cười nói Thế này thì ai mà biết được Cho dù hắn không có đi nữa Thì hoàng đế đời tiếp theo có lẽ cũng sẽ có Bước chân của đại cảnh vĩnh viễn sẽ không dừng lại Lý mẩn nghe được hắn nói bóng nói gió Trong lòng khóc phục Thiên mệnh của đại cảnh chính là đậu tổ á Đây là nguyên nhân thực sự mà thiên hạ cường thịnh vạn dặm không may Một cái hải đảo trên mặt biển Hai bốn người chạy nhanh đến Rơi vào bờ biển Chính là Tà Tôn và Khương La Tà Tôn đã trở nên già nua Hương La cũng biến thành tan thương Hai sứ đồ đi đến một cái chợ trên đảo Tà Tôn cảm thấy nói Cuối cùng cũng đi đã Có một cái loại cảm giác Lại thấy được ánh mặt trời à Hương La đi ở phía trước nói Nguyên không đảo đang ngừng tri sát chúng ta Xem ra thiên hải xảy ra chuyện lớn gì rồi Tà Tôn cũng cảm thấy kỳ hoặc Hãy sử đụng đi vào một cái gian khách sạn mà trước đó bọn họ đã ghé qua. Khách sạn an tâm. Đợi cái hai người bọn hắn ngồi xuống. Điếm Tiểu Nhĩ chào đón. Trừng mắt nhìn, nói. Ờ, khách quan, đã lâu không gặp. Ta tung cười. Hơ, hơ, trí nhớ của người cũng thật lợi hại nha. Người đến người đi, nhiều năm như vậy ngươi còn nhớ rõ chúng ta. Tiểu Nhĩ lại cười. À, khách nhân cũng có người này người khác chứ. Ta hả có thể không có nhãn lực. Hai vị khách quan nè à muốn ăn món gì? Khương La thì tiện gọi một chút thịt rượu đợi tiểu nhị cầm theo hai vò rượu tới hắn mới hỏi tiểu nhị gần đây thiên hải có phải là phát sinh việc lớn gì không hả tiểu nhị nghe xong hân phân nói hả lại chỉ có thiên hải toàn bộ trên biển đều sắp biến riêng đời ờ bến riêng nấu nghe một chút coi tà tôn tò mò hỏi Khương La nhìn chăm chú điếm tiểu nhị tiểu nhị một bên rốt rượu cho bọn họ một bên nói Đầu tiên là để nhất nhân của Điền Hải đi tới đại cảnh khiêu chiến đạo tổ, chiến bại thê thảm, đến nay cũng không biết sống chết nữa. Lại là Vô Cực Hải Minh bại trận nha Vô Cực Hải Minh, thế nhưng là lực lượng bá chủ hoành hành hải dương mấy ngần năm. Bộ hắn duy trì Đông Hải Vương triều của Long Mạch đại lục chống lại đại cảnh. Minh chủ của bộ hắn càng là sức lĩnh tinh nhẹ Vô Cực Hải Minh, tập kích bất ngờ thì châu của đại cảnh. Ngay cả thượng cổ kỳ thú doanh ngư trong thuyết cũng bị minh chủ của Vũ Cực Hải Minh thôn phục. Dành ngư kia thò lớn cực kỳ Có thể nói là à, một cánh che trời Nhưng mà bọn hắn đi đại cảnh Lại không có trở về Nghe nói đều chết sạch cả rồi Mà không chỉ là Minh chủ vô cực Hải Minh Tao thủ vô cực Hải Minh Phàm là đi tới Đông Hải Vương Triều Đều là chết sạch Bây giờ uy danh của đạo tổ đã chấn động Hải Dương Ai có thể nghĩ tới Long mạch đại lục Bình thường lại có thể xuất hiện Một cái người mạnh mẽ trâu bò như thế chứ Khương La nghe được mà cực kỳ động dung Hắn trước đó sùng bái khương trượt sinh mạnh mẽ, nhưng không nghĩ tới, lại là mạnh mẽ tới dành chấn tại Hải Diêu. Ta tung yên lặng, tâm tình phức tạp. Bọn hắn mới đi khỏi đó có bao lâu, đạo tổ vậy mà giết ra uy phong lớn như thế. Cách ở đó không xa, tiêu bất khổ đang ở lâu bàn âm thầm khổ sở. Mặc dù đó không phải là lần đầu tiên hắn nghe tới việc này, nhưng mỗi lần nghe thấy, hắn vẫn là thấn kinh. Đại thừa lộng lâu đến chết, điều không rõ ràng mình đối mặt với một cái kẻ địch là tồn tại như thế nào nhất là Phù Thanh Quán. Mà cái tên Điếm Tiểu Nhị này nghiêm nhiên là tính đồ trung hành của đầu tổ. Hắn lúc này điên cuồn khoác lác về sự mạnh mẽ của đầu tổ, hơn Lá Tà Tôn cũng không có các ngang, nghiêm túc thì hắn vẫn Về phần Vô Cực Hải Minh gặp phải trọng thương như thế, mặc dù không có giải thắng nhưng xem như là rớt xuống ngàn trượng. Những thế lực lúc trước bị Vô Cực Hải Minh áp chế, đều dồn dập nhảy ra để đuổi giết bọn hắn, dẫn đến phạm vi thế lực của Vô Cực Hải Minh đã là thu lại nhanh chóng. Thậm chí có xu thế trở thành Chụt chạy qua đường Tiểu nhị nói rất lâu còn chưa có dừng lại Đây không chỉ là tâm tình của hắn Cũng là tâm thái của rất nhiều bó giả thiên hải Đạo tổ hoành không sức thế Mang cho bọn hắn rung động thật sự là quá lớn Một chút nhất là Đạo tổ hết sức là thần bí Không ai biết đạo tổ là mạnh tới bao nhiêu Chỉ biết vô lượng là bỏ giả mạnh cỡ nào Số lượng bao nhiêu Chỉ cần dắm đi tìm đạo tổ gây phiền tối Hắn là phải chết không thể nghi ngờ Trên biển đã thật lâu chưa từng xuất hiện võ giả đáng sợ như thế rồi. Đếm tiểu nhị cười hăng hát, sau đó lưu ra. Tà Tôn nhìn về phía Khương La, cảm khai nói. Lòng mạch đại lục, muốn quật khởi rồi. Có người, mạnh như thế tỏ trấn, đại cảnh nhất định là thống nhất thiên hạ. Khương La gật đầu nói. Sư phụ, ê là chúng ta trở về đi, ngược lại Đại Chúa Thiên Thần Công đã đi đến bình cảnh rồi. Tà Tôn vô dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Hai không nói thêm lời nào, lòng đều mang tâm tư riêng. Ở phía trên đền viện, Dương Chu và hai con yêu miêu đang truy đuổi nhau, thỉnh thoảng chui vào sương mù, thỉnh thoảng chạy ra. Thân pháp của bọn hắn nhanh như là chốt giật, nhất là hai con yêu miêu Dịp tầm địch cao mày rõ ràng không hài lòng lắm với biểu hiện của Dương Chu. Khương đường Sinh thì vẫn cảm thấy là được. Dương Chu có thiên tư không tầm thường, nhưng Hoàng Thiên Hắc Thiên cũng là không đơn giản à, có thể bỏ qua tụ yêu châu mây hoạt. Rất khó tưởng tượng hai con yêu miêu này ẩn trước cái loại bức mạch như thế nào kiếm thần ngồi tỉnh tọ ở bên trên tường viện ngộ kiếm hàng thiên H thiên liên tụcẫm qua đầu hắn hắn thợ bất quá khi Dương chu cũng muốn đạm lên hắn liết mắt một cáiỏ cho Dương chu dẫn đứng cảông thơ bội vànglí mình đi qua đây đã sắp trở thành huấn luyện thường ngày của Dương chu hàng Th thiênên thiên cũng là có được lợi một lát sau như chưa dừng lại thân hổng hỉnh hai tay có hắn chống đỡ đầu gói mắn Nè, ngại cái tên này, thật sự là quả biến thái đời. Hoàng Thiên Hắc Thiên rơi vào bên trên mái hiên, vẫn là sinh la quật hổ, cơ trở sinh nói, Tốc độ của chúng nó nhanh hơn người chính là ưu thế trời sinh rồi, nhưng yêu lực của chúng nó không bằng chân khí của ngươi nha. Từ sau khi cái lần Dương Chu bị chết kia, võ đạo thánh thể đã tuyệt đại thức tỉnh, tốc độ chân khí thúc đẩy sinh trưởng cực nhanh, vượt xa cảnh giới trước mắt của hắn. Hắn 22 tuổi đã đi đến thần tâm cảnh rất là khoa trương. Xo tuổi thì thật nhìn còn không bằng từ thiên cơ năm đó. Nhưng hắn 16 tuổi mới bắt đầu là tập vỏ. Khương trường sinh còn dưỡng toán qua thực lực của Dương Chu. Chu tiệt thế Ngọc Thanh Yên. Khoảng cách ba người đã không lớn. Không đến mấy năm, Dương Chu sẽ vượt qua hai người kia. Dương Chu nghe thấy Khương trường sinh nói vậy lộ ra nụ cười, quét qua phiền muộn. Diệp tầm địch là khẽ nói. Đi xem một chút mấy tên sư đệ sư mụ của người đi. Dạng. Yeah. Dương Chu thấy sắc mặt của hắn không tốt liền giật đi. Những năm này Khương Trường Sinh dùng phân thân lại mang về chín cái thiếu niên thiếu nữ, đều toàn là tồn tại có tư cách vào 100 vị trí đầu của long mạch đại lục hiện nay. Khương Trường Sinh hỏi từ hạng nhất cho tới hạng thứ 100. Phần lớn người đã thu hoạch được sư thừa hoặc là đã cao tuổi không kịp tập võ nữa. Chín người này, hắn bảo Dương Chu tự mình chỉ dẫn, cũng xem như là tôi luyện cho Dương Chu. Tình cơ dịp tâm địch cũng sẽ thân chỉ bảo bọn hắn một chút. Dương Chu hiện tại có hai vị sư phụ, chủ yếu là truyền thụ bỏ đạo chính là dịp thầm địch. Thanh Nhi nhiều hơn chính là dạy hắn làm người. Cái phương diện này, dịp tâm địch không mặc thanh Nhi, dù sao bản thân của dịp thầm địch cũng là một người cao ngạo. Kiếm thần Phúc Râu Cười nói, Chính cái đứa trẻ kia cũng không đơn giản à đạo tổ, ngài để cho Dương Chu tụi mình chứa dẫn, chẳng lẽ là tính tốn gì tương lai. Bạch Kỳ dịp thầm địch nhìn về phía sinh. sinh nói à. Chờ đợi đại cảnh đối mặt với đạo hòa yêu tộc rồi, thông cũng phải cần người có thể một mình đảm đương một phía, cũng cần có người có thể tiến quân thần tốc chiếm giết yêu đạo. Hắn sát trật ôm hi vọng rất lớn dành cho Dương Chu, không chỉ đơn giản như là trên võ lực cá nhân của hắn. Diệp tâm địch tò mò hỏi, Ờ, đạo rổ, ngay làm sao tìm được những thiên tài này? Thời điểm bỏ hắn tới đây một chút chân khí cũng không có à? Khương trực sinh mỉm mỉm cười, sau đó lại nhắm mắt. Diệp tâm địch thấy hắn không chịu nói cũng không dám hỏi nhiều Ngay cả cái chuyện khởi tử hồi sinh mà đậu tổ cũng còn có thể làm được Nhìn thấu tư chất của người khác Cái này cũng không tính là không hợp thú thờ Dịp tâm địch đi đến gốc của đình viện bắt đầu tính tội liên công Mặc dù làm sư phụ, dạy cho dân chú thì dạy Nhưng hắn vẫn còn một cái trái tim tràn đầy nhiệt quyết Muốn là phải mạnh hơn tất cả mọi người Hệ thống thần thiên năm thứ 17 thanh khổ bị người đánh dấu đầu thai thành công Giáng sinh tại tuyệt vọng chi hải Một cái dòng nhắc nhở đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của Khương Trường Sinh. Ờ, sư lệ thanh khổ đầu thai rồi. Khương Trường Sinh yên lặng vì hắn chúc phúc một vạn giá trị hương quả. Trước khi thanh khổ đầu thai đã thu hoạch được 10 vạn giá trị hương quả để đổi lấy từ chức thuốc rồi. Cho nên lần này, Khương Trường Sinh không có tiếp tục chúc phúc quá nhiều. Toàn bộ Long Khởi quan có quan hệ tốt nhất với hắn thì chính là thanh khổ. thậm chí còn hơn cả mạnh thu sương, dù sao bọn hắn từ nhỏ đã ở chung một phòng. Ở kiếp này cũng được có bị người ta chặt đứt tay nữa nha Khương trực sinh âm thầm suy nghĩ Trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không Hắn đứng dậy Nhảy đến phía trên của địa linh thủ Bắt đầu cảm thụ ấn ký lưng hồi của thành khổ Sau khi khóa chặt hướng đi Hắn thi triển thiên địa vô cực chi nhẵn để mà nhìn Diệp tầm địch Thế hai mắt của hắn dần lên kim quang Đã không còn khinh ngang Chẳng qua là âm thầm tò mò Đây lại là cái võ học gì Chẳng lẽ đạo tổ có thể bắn xa kẻ địch là vì nắm giữ một cái loại võ học nào, nhãn lực cực kỳ mạnh mẽ sao? Khương Trường Sinh lúc này nhìn về phía Tây, tuyệt vọng chi hải ở vào phía Tây của Long Mạch Đại Lục, mặc dù không xa như là thần cũ Đại Lục, nhưng không phải là Thiên Hải có thể so sánh. Một đường lướt qua vô số hải đảo, qua ba phương Đại Lục, Khương Trường Sinh cuối cùng nhìn thấy tuyệt vọng chi hải, hắn không khỏi động dung. tuyệt vọng chi hải bị vô tận Lô Vân bao trùm, nước biển hiện ra màu sậm, Vô công đà đan đang sóng biển từng trận lộ ra tỉnh lặng. Hắn tiếp tục đưa tầm mắt tiến lên. Tuyệt vọng chi hải này không có nhiều hải đảo, kém xa vùng biển xung quanh Long mạch đại lục rất nhiều. Hắn cũng thấy rất nhiều sinh vật biển, hình thể khổng lồ, cũng có chim lớn kinh dị đang xoay quanh trên bầu trời. Trách không được gọi là tuyệt vọng chi hải, nhìn qua đã không giống là chỗ cho người ở rồi. Một đường hướng về phía trước, Khương Trường Sinh thấy được một cái đại lục, thành khổ đang ở trong đó. Khối đại lục này không lớn bằng lục mạch đại lục Có thể nói là tương đương với diện tích của đại cảnh hiện tại. Rìa của đại lục có một cái tòa thành trì và đại hải thiền rất lớn. Ngược lại là thành trì trong đại lục thì tương đối ít. Thanh khổ giáng sinh tại bên trong một cái sân cốc. Nơi này có rất nhiều võ giả. Xem bộ vắng là một cái môn phái gì đó. Bên trong phòng ốc có rất nhiều người vây quanh hắn ở trong tà lót. Đời này thì hắn không còn là cô nhi nữa. Khương trượng sinh yên lặng nhìn xem trong chốc lát tôi ngồi tầm mắt. Tiệt vọng chi hải thuộc nhìn cực kỳ là nguy hiểm, nhưng đã có nhân tộc tồn tại, nói rõ nhân tộc của phiến đại lục này đã tìm được phương pháp sinh tồn không cần lo lắng. Bất quá chờ yêu tộc đại họa đến, có lẽ sẽ sinh ra biến cố, khi đó hắn có khả năng sẽ thu nhận thanh khổ. Thật ra làm như vậy cũng có chỗ tốt, thông qua những cố nhân chuyện thế, lôi kéo càng ngày càng nhiều thế lực gia nhập đại cảnh, cổ vũ cho thực lực của đại cảnh để chống lại yêu tộc. Giữa một cái cô đảo trong rừng cây, kiếm chủ toàn thân áo đen đang ngồi, bốn phương tám hứng lên lửng từng cái thanh từng thanh một kiếm trải động toàn bộ trong rừng cây có chút hùng vĩ. Một đạo thân ảnh tự trên trời giáng xuống, rơi vào trước mặt của kiếm chủ, không có nhức lên nửa điểm bụi đó. Mắt của kiếm chủ cũng không mở ra nói. Thật sự là khách quý hết gặp, độ hải kim cương. Đứng ở trước mặt của hắn là một cái tên hòa thượng, mặc ra rồi quay nóng. Nửa người trần trụi cơ bắp hoa trưng tựa như là la hán. Đỗ Hải Kim Cương đánh giá kiếm chủ dữ cực nói Kiếm chủ trong năm không thấy kiếp đạo của người tự hồ không có tần trưởng à Sao không gia nhập phụ thiên của ta Thiên tử đối với người lậu ủ có thường à Kiếm chủ mở mắt ra nói Đà tạo tố của thiên tử kim cương người tới chính là vì nó móc ta sao Đỗ Hải Kim Cương nhét miệng lên rồi nói Tự nhiên là không phải rồi Thánh triều sắp không chịu nổi nữa rồi Võ đê đạo sắp chú cấu thiên hạ Nhất lên cuộc chiến bách trực khi vận Muốn trong vòng 500 năm Chiến đấu dựng ra một cái vương Thánh Triều tiếp theo Phụng Thiên ta tự nhiên là muốn Tranh một chuyến bởi hạ muốn mời Kiếm định gia nhập Kiếm chủ nghe vậy thì cao mày Thánh Triều gặp khó các người không đi trợ giúp Chỉ muốn tranh đấu à Đậu Hải Kim Cương lắc đầu nói Tại sao không có trợ giúp chứ Ba vị hoàng tử của thiền tử đã tán thân Trong bụng yêu rồi Chỉ là không thể duy trì đến mức được ăn cả ngã gì không mà thôi Đây cũng là ý tứ của võ đế đậu Võ đế tiền đón Trong vòng 500 năm, nhân tộc xuất sinh ra nhân hoàng, nhân hoàng xuất hiện từ trên biển, sẽ chính là thời cơ để khiếu vận nhân tộc từ suy chuyển thịnh thịnh. Kiếm chủ yên lặng, Bội Hạ Kim Cương lại nói: "Bội hạ biết được kiếm đạo của ngươi, nếu ngươi nguyện gia nhập Phụng thiên, hạ sẽ cung cấp số lượng lớn kiếm khách nắm giữ kiếm ý, giúp ngươi thành tựu thiên hạ đệ nhất kiếm." "Kiếm chủ nà, tận dụng thời cơ, Bởi hạ bây giờ có trọng ngươi, nhưng hắn là tử, ngươi từ chối nữa." "Bội hạ tự sẽ mời những một phái kiếm đạo khác." Kiếm Đình cũng không phải là môn phái liệu kiếm duy nhất ở trên biển đâu. Rừng cây yên tĩnh, Đậu Hải Kim Cương không nói thêm lời nào. Chờ đợi kiếm chủ trả lời chắc chắn. Kiếm chủ nhắm mắt lại, nói Thôi, được rồi, kiếm định sẽ gia nhập Phụng Thiên, trợ Phụng Thiên đi đến con đường để nánh đều Đậu Hải Kim Cương lộ ra một cái nụ cười nói Mấy trăm năm về sau, ha, ha, ha, người sẽ vui mừng vì cái sự lựa chọn này của người bây giờ. Thận thiên năm thứ 18, Đại Cảnh bắt đầu chiếm lĩnh các hải đảo ở vùng biển phương Nam. Số lượng lớn võ giả đi đến hiển thị rõ sự cường thế. Bây giờ, Đại Cảnh đã có 16 tàu truyền tống trận. Phần lớn phân bố ở biên cạnh phương Bắc, phương Tây. Khoảng cách nhảy vọt dài nhất vượt qua 20 phần dẫm. Mà bởi vì đá không gian cùng với truyền tống trận Khan hiếm cho nên tạm thời không thể dùng cho dân dụng, thương dụng. Long Khởi Sơn bên trong đình viện Thượng Đế Hoàng đế đang giảng giải cho Khương Trần Sinh về kế hoạch của mình. Hắn dự định trước sưng bá vùng biển ở phía Nam, thành lập con đường dịch, lợi nghĩ biện pháp ngăn cách các triều của Long mạch Đại lục. Như thế này có thể chững khống Long mạch Đại lục mang tính thực chất hơn rồi. Lại có con dân của các vương triều khác lao động cho Đại Cảnh. Theo lời nói của Thượng Thiên Hoàng đế, hắn mong muốn thành lập một cái đại thống nhất, nhất định là phải sử dụng ở cái tình huống xung quanh vẫn còn của ngoại tông. Nếu như người của toàn bộ Long mạch Đại lục đều là người của Đại Cảnh cả, Nếu không xử lý việc công cho công bằng, Giang Sơn rất dĩ dàng sụp đổ, bách tính lấy cần hoàng đế mới để mà mang đến hy vọng cho bọn hắn. Người trong thiên hạ bình đẳng vậy người nào sẽ triệu trách nhiệm sinh sản cuộc chế lao động này Cho nên mục đích hiện tại của tượng thiên hoàng đế là không quét ngang các triều thiên hạ, mà là chặt đứt liên hệ giữa Hải Dương và bọn hắn, để cho bọn hắn trở thành vương triều phụ thuộc vào đại cảnh. Đại cảnh dùng tiền tài mua sắm sức lao động tài nguyên của bọn hắn, để cho bọn hắn trả giá tinh lực cho đại cảnh để cho đại cảnh trưởng thành. Đến khi đại cảnh cường thế rồi sẽ bắt đầu đánh sang các đại lục khác, lại thống nhất long mạch đại lục, khi đó đại lục khác sẽ thay thế những phương trều này tiếp tục cung cấp sức lao động cho đại cảnh. Đương nhiên, đại cảnh cũng là sẽ dựa vào dân chúng của mình để mà sinh sản và lao động. Bất quá theo thần thiên hoàng đế, vương triều chỉ dựa vào chính mình thì rất khó mà bay vọt. Đối với chiến lược của thần thiên hoàng đế, không tự sinh cũng không có ý khí cờ. Như thế nào quản lý dân sơn? Thần Thiên Hoàng Đế khẳng định là càng hiểu hơn hắn. Thần Thiên Hoàng Đế kể xong mấy chuyện này, ngược lại hỏi, Đạo tổ, trọng đó có hoàng tử rồi, có thể để cho bọn hắn tiến vào lòng khởi quan tập või hay không? Khương được sinh nhìn hắn một cái, nói, Tự nhiên là có khả năng, bớt quá ta sẽ không đích thần chỉ dạy đâu nha. Thần Thiên Hoàng Đế cười, Ờ, cái này không sao đâu, nếu người côi trọng thì dạy, không nhìn trúng thì cố như thôi. Khương trường sinh gật đầu, Thần thiên hoàng đế lại đợi tại trong chốc lát mới đợi đi. Diệp tâm đích tò mò hỏi, Hắn có ý này tương đương với để cho ngài tiếp tục là sư phụ của hoàng đế để tiếp theo. Vì sao ngài cậu từ chối? Khương trực sinh bình tĩnh nói, Không cần thiết, nếu có nhân viên lại nói đi. Cho tới nay hắn cũng không có can thiệp qua chính vụ của đại cảnh, Cho nên hắn có làm sư phụ của hoàng đế hay không căn bản không có ý nghĩa gì. Chỉ cần đại cảnh phát triển không ngừng là được, Hắn không cần quá thân cận với hoàng quyền. Hàng Quyên cũng không dám chạy ép hắn Nếu như hậu thế xuất hiện hôn quân Khương Trường Sinh lại một lần nữa duy trì một cái vị hoàng đế mới là được rồi Hắn thậm chí có khả năng cùng với mẫu linh lạc Sinh thêm một cái đứa con Để làm hoàng đế của đại cảnh tu vi của hắn hôm nay là cường đại cỡ nào Hắn sinh thêm con thiên phú của con hắn chắc chắn là vượt xa Khương Tử Ngọc năm đó Từ chất con cháu của Khương Tử Ngọc Không coi là thiên hạ đầy nhất Là bởi vì bản thân Khương Trường Sinh năm đó Sinh Ngọc cũng không thể coi là người mạnh mẽ. Đương nhiên, đây là cái xích bất đức mà thôi. Thư Trưởng Sinh vẫn hy vọng huyết mạch của Khương Tử Ngọc có thể vĩnh viễn chống đỡ cho đại cảnh tiếp tục đi tới. Đây cũng là phụ trách đối với bạch tính của đại cảnh. Bạch Tính cùng phụ hắn, hắn giúp cho bạch tính tìm Minh Quân, phản hồi lẫn nhau. Tiểu hoàng đế, hắn là còn có thể sống thêm 50 năm à? Bạch Cừ si đó, khi vận hoàng đế đã có sống qua 100 tuổi. Nhưng thượng thiên hoàng đế bây giờ mới có 28 tuổi. 50 năm sau cũng mới có 78 tuổi, hắn còn trẻ như thế, đã hoàn thành công tích vĩ đại vượt qua thiền bối. Rất khó tưởng tượng đến lúc hắn Thọ hết chết già, đại cảnh sẽ là cường thịnh tới mức nào. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại nói, chết sống có số cả, ai có thể đón trước à? Thời gian thấm thức trôi qua, tháng 8, lại có người đến võ phục khiêu chiến bốn vợ anh hồn chi mộ. Kết quả ngay cả thanh nhi đều đánh không lại, bị đuổi cho xuống núi. Với giả bây giờ tới khiêu chiến Long Khởi Hoang càng ngày càng ít, chỉ là những người thọ hết sức chết mới là dám đến, nhưng hôm nay thần nhân căn bản là kích hoạt không được thử sinh tồn, cho nên Khương thượng sinh cũng lợi ra mặt. Thanh Nhi đã có tu vi thần nhân, có thể một mình đảm đương một phía. Hứa thượng sinh quyết định là truyền vị trí đầu trưởng cho nàng. Như thế này cũng là thuận tiện cho nàng tìm kiếm cái vị đại đệ tử để kế tiếp. Thân kính, Long Khởi Hoang nên đón trưởng mới, Thanh Nhi cũng là cái vị đầu trưởng thứ ba. Từ khi Long Khởi Quang thành lập tới nay, đạo tổ thì ẩn cư ở Long Khởi Sơn, không quan tâm sự vụ của Long Khởi Quang. Đệ tử Long Khởi Quang cũng không có phản ứng quá lớn, dù sao chẳng qua là đầu trưởng đổi, ngược lại là đạo tổ vẫn tại ở trong quang. Việc này cấp tốc truyền khắp Long đại cảnh, rất nhiều môn phái đều tới chúc mừng, hết thảy võ giả đều rõ ràng, Thanh Nhi sắp thành Võ Lâm khự phách hậu thế trong năm. Dưới địa thụ, ánh mắt Khương Trừng Sinh xuyên qua sương mù, nhìn Thanh Nhi được các đại môn phái về oanh trong Long Khủy Oan. "Sư tỷ à, năm đó sư phụ cảm thấy ngươi là nữ nhi không tiện để ngươi làm đạo trưởng, kiếp này coi như ta để cho ngươi thở nguyện trong Long hậu." Khương Sinh âm thầm suy nghĩ trên mặt đầy ý cười. Hắn đã ghi chép võ học của vô cực võ tôn Thạch Bí Tịnh để vào bên trong tàng kinh các của Long Khủy Oan, lại thêm Dương Chu cùng với chín cái vị thiên tài tuyệt thế, không đến 20 năm, Long Khủy Oan sẽ triệt để vượt qua chân Long tự, phụ thế gia đúng nghĩa trở thành đệ nhất đại phái của đại cảnh. Kiếm Thần lúc này vút rau cười nói, đếp qua mấy chục năm, ha, Triều Tông sẽ trở thành quá khứ rồi. Hiện nay Triều Tông cũng đã rất là điều thấp, phần lớn đều đã gia nhập vào các phương vương Triều, giống như là Phùng Nguyệt Thế Gia. Hai cái chữ Triều Tông đã rất ít được người ta nhắc tới. Bạch Kỳ cũng cười nói, ừ, đây không phải là chuyện tốt hả? Tránh khỏi, nhiều người ta mất thinh tĩnh hả? Hàng Thiên lúc này mò lại gần, tò mò hỏi, Cái gì là triều tâm vậy? Hắc Thiên cũng đi theo, nhìn chầm chầm Bạch Kỳ. Bạch Kỳ bắt đầu dẫn giải cho tụi nó chuyện xưa mấy chục năm trước. Diệp tâm địch cũng cảm thấy rất hứng thú đối với quá khứ của Khương Trời Sinh, nghiêng tay lắng nghe. Đại thừa Long Lâu, Tụ Tinh Lâu, Thông Vũ Cốc, Đại hoang Vương Triều, Hồng Huyền Vương Triều. Từng phương, từng phương thế lực chiến đấu cùng với đạo tổ. Hai con yêu miêu nghe đến hàng say tâm trí hướng về. Để Bạch Kỳ nói xong, nó vẫn có chút chưa thỏa mãn Khương Trường Sinh mặc dù không có mở miệng nhưng trong lòng mừng thầm. Theo trong miệng của bài trì nghe chuyện xưa của hắn vẫn rất là truyền kỳ. Diệp tâm địch bỗng nhiên nhìn về phía Khương Trường Sinh hỏi. Đạo tổ à, cho đến nay có người nào khiến cho ngài ra tay toàn lực hay không hả? Lời vừa nói ra tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh vẫn không có mở mắt. Mạng bất kinh tâm nói. Ta cũng rất là chờ mong người kia xuất hiện à. Thầy cha, thật biết cách để mà trang bức chứ. Bà Kỳ nhìn về phía của Khương Trường Sinh Trong lòng thầm chúi bậy Dịp tâm địch kiếm thần thì kính ý nhìn chậm chậm hắn Hai người đều khiêu chiến qua Cảm giác tuyệt vọng hắn sợ ngay lúc đó Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ Khương Trường Sinh Đột nhiên phiền muộn à Hắn thật muốn biết rốt cuộc là mình mạnh tới cỡ nào Nhưng lại sợ tình huống như vậy xuất hiện Cái địch có thể khiến hắn toàn lực ra tay Sẽ là khủng bố tới bao nhiêu Cuối năm này Một ngày này đại cảnh ấn Tổ Triều, Thần Thiên Hoàng đế lười biến ngồi trên Long ỷ, nghe quần thần tranh luận, hắn có chút mệt mỏi. Lại là tranh luận cái chuyện của bộ phủ, chủ yếu là vì nhân sự mà tranh nhau, 149 cái bộ phủ cần số lượng lớn văn võ bầu chức. Đúng vào lúc này, có một hồi gió lớn thổi vào Kim Loan điện, Thần Thiên Hoàng đế hiếp mắt, thân thể hơi ngồi thẳng lên. Quần thần quay đầu nhìn lại một tên lão giả áo bào trắng thừa theo gió mà đến, nhẹ nhàng bước vào trong điện. Trần Lễ nhớ mày hỏi: Ngươi là ai? Lại dám xong vào quần cung để cảnh à? Thượng thiên hoàng đế nhìn không thấu công lực của đối phương Nhưng đạo tủ không có ra tay Nói rõ cái người này không tạo thành nguy hại lão giả áo vào trắng Nâng lên tay phải Trong tay nắm quyển trục Thần sắc của hắn đạm mặt Bỏ qua quần thật xung quanh Nhìn chăm chăm thượng thiên hoàng đế nói ta đến từ võ đá đảo Phụng lệnh của võ đế đến lòng mạch đại lục Nói cho vương trường thiên hạ biết một cái kiện đại sự Phở đá đảo Cái này thì thượng thiêu hoàng đế đã từng nghe trường anh của kỳ diên thương hội đề cập qua, nghe nói chính là một cái thánh địa trên biển. Văn võ cả triều thì đều chưa từng nghe nói qua võ đế đẩu, nhưng tới này nghe liệt không đơn giản, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lão giả áo bào trắng mở ra một cái quyển trục, một hồi kim quang hiển hiện lấp lánh cả kim Long điện. Đây chính là vận triều quyển, hoàng đế của đại cảnh, ngài có thể có kỹ cái này. Nó sẽ hướng võ đế đảo phản ánh khí vận của đại cảnh, nếu là khí vận của đại cảnh còn thịnh có thể được võ đế đảo duy trì. Lão giả bào trắng nói xong, dùng chân khí đem quyển trục đưa đến trong tay của từng thi quần đế. Hàng tiếp theo, nhìn về phía của văn võ cả triều nói. Chứ vậy võng triều chia tranh đã khai quả rồi. Ở bên trên vô tận hải dương, phạm là võng triều được phải tham dự, mạnh thì là trở nên cồn thịnh hơn, yếu thì siêu vong. Hoặc là bởi người ta chiếm đột, hoặc là chiếm đột người khác. Người thắng sẽ tấn thân thành siêu việt khí vận hoàng triều trở thành khí vận thánh triều, thống nhất ở nhân tộc. Vì tranh đấu hay là chờ đợi người ta chiếm đột mình liền xem là ý nguyện của mọi người. Các người cũng có thể hưởng thụ vinh họa phủ quý để cho hậu nhân của mình lựa chọn. Dứt lời, lão giáo bào trắng quay người rời đi, trong chết mắt đã tan biến trong điện, nhấc lên một cái trận gió lai động áo bào của quân thần. vẫn triều chi tranh, khí vận thánh triều, quân thần hai mặt nhìn nhau. Thượng Thiên Hoàng đế lúc này mở ra vận trường quyển Thấy là một cái bộ địa đồ Có lít nhà lít nhít Hải đảo tô điểm Tại bên trên đại dương minh mông Hắn nhìn kỹ lại Ở đâu là hải đảo Đây tất cả đều là đại lục cả Trên mỗi một cái vùng đại lục Đều có chữ viết đánh dấu Từng cái vùng biển đều có danh tự Hắn cấp tốc Tìm tới hai cái chữ lòng mạch long mạch đại lục ở vào Là phía bắc của các bản đồ Không coi là đại lục nhỏ nhất Nhưng cũng không phải là đại lục lớn nhất Nhìn xem địa đồ của vận trừ quyển, thượng tiên hoàng đế thần tâm chấn động, một cái loại cảm xúc khó mà nói được lúc này ở trong lòng của hắn tu ra. Thánh triều, thống nhất nhân tộc. Hồng tâm của thượng tiên hoàng đế một lần nữa bị nhan lửa, hắn chậm rãi đem vận trừ quyển cất giữ. Hắn quét mắt, nhìn quần thần ở trên điện, mở miệng nói. Các ngươi đều đã nghe rõ rồi, bộ pháp của đại cảnh không thể dừng lại. Trầm muốn đại cảnh cũng không phải là chỉ mạnh có mấy trăm năm, mà là quốc phúc vạn năm, chứ gì ái khanh à. Có thể là Nguyễn Quỳ Trẩm thực tâm tận lực dù sáng trậu ra một cái thịnh triều trước đây chưa thực có hay không Thành âm quán hắn vang vọng hùng hồn tràn ngập tự tin, giả tâm bừng bừng cũng là giấy lên đấm lửa trong lòng của quần thần Chúng ta nguyện ý Vang võ bá quang trăm miệng một lời Mặc kệ là bọn hắn có ý nghĩa như thế nào nhưng bọn hắn không dám làm móng mặt mũi của hoàng đế Trần Lễ nhìn chăm chăm vẫn trừ quyển âm thập kinh hải Hắn có thể cảm nhận được vật này chính là do khí vận ngưng tụ mà thành, nó vừa xuất hiện. Khí vận của thượng Thế hoàng đế vậy mà tăng cường lên một đoạn, cũng không chỉ là phút, vẫn là họa. Rồi, vậy thì uh, bác sinh dừng tập 47 của bộ truyện về kỳ Trường sẽ đọc ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hũ ở tập 48 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hũ đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình, cũng như là đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hũ tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. cảm ơn các rất nhiều. Xin tạm biệt tạm biệt và xin hẹn gặp lại